Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiền Hạ Bát Sướng, tập thứ năm, Mộ Hoàng Bịt Tử, trường thứ năm Bịt Tử, Yêu Hóa Lòng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi nghe Lót Trần Bù kể chuyện xưa, mời biệt lao này không ngờ lại từng là ông trùm của băng trộm mộ Sa Lĩnh, cũng là một đại nhân vật phong vân một thời ở vùng Lương Hồ. Nếu không phải mấy mấy năm trước, tôi biết một vài chuyện từ chỗ lão Dương Mỹ, giờ lại chứng thực với lão Trần, bằng không thì cũng không dám tin lão mù này lại từng có quá khứ huy hoàng đến thế. Tôi sắp sang bờ bên kia của Đại Dương để thực hiện giấc mơ mỹ, từ nay về sau sẽ là cách xa ngàn dặm, cũng không biết năm nào tháng nào mới về nước lại nữa. Lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm tuy đều đã khuất bóng nhiều năm, nhưng những tạo gỗ ở động Bắc Nhãn mười năm năm trước đến giờ vẫn là một khối tâm bệnh. Tôi nào còn lòng dạ, nghe lão mù kể chuyện năm xưa lão ta dẫn theo huynh đệ đối phó với tường Tây thì vương rĩnh nữa, chỉ muốn hỏi thăm xem lão ta có bên lão Dương Bỉ rốt cuộc là người như thế nào, tại sao sau khi chết, ông già còn bị sét đánh xuống thiu xác như thế. Năm đó lão Dương Bỉ đi theo lão Trần Mù này hành sự, Tràng qua cũng chỉ là một tay thuộc hạ nhỏ nhỏi không đáng để mất, la mụ cũng không có ấn tượng gì sâu sắc. Tôi đành phải kể lại một lượt những chuyện xảy ra trên Thượng Nguyên nội mộng với lão ta. Tôi kể hết chuyện xưa, rồi cả chuyện cách đây không lâu. Tôi đọc báo biết tin, trong triển lãm về tội ác của quân Nhật trong cuộc chiến xâm lược Trung Quốc ở Hải Lan Nhĩ, có bảy mấy hiện vật chứng minh quân Nhật thời bấy giờ đang nghiên cứu vũ khí vi khuẩn. Nghe đầu cả thế giới cũng chỉ có vài món như thế mà thôi mà một phòng phun hơi độc, còn có một lò thiêu xác của đức sản xuất. Cánh cửa lò màu đen ấy trông rất quen thuộc. Vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp cái lò đó, tôi liền nghĩ ngay, đây chẳng phải là cái lò thiêu xác đen ngòm mà suy tược nữa mình chui ra theo lối ống khói đầy sao. Xem ra di tích trong đồng Bắc Nhãn đã bị khai quật từ lâu rồi, chẳng qua tin tức bị phong tỏa rất kín kẽ, không công khai truyền ra mặt thôi. Tất cả những chuyện này tôi đều kể hết với lão mù, càng ngày Cương Bạch lão càng có vẻ trầm trọng, đung đưa bộ râu rể, nghi ngợi một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ lại hai người Lao Dương Bỉ và Dương Nhị Đản, liền tả lại cho tôi tước mạo và khí độ của hai người ấy thời trẻ. Muốn tìm mộ cô, chủ yếu phải dựa vào việc thăm dò tin tức ở trong dân gian. Vì vậy dù là Mộc Kim Hiểu Úy hay là Sở Lĩnh Lực Sĩ, đều không thể không ngụy trang dưới thân phận khác đi khắp xóm làng thôn trấn. Thông dụng nhất chính là giả làm thầy phong thủy hoặc thầy bói. Năm xưa lão Trần Mộ này đã lịch duyệt giang hồ, kiên đà tức quảng, lại tinh thông nhiều môn tiểu kỹ, đặc biệt là mấy thuật giang hồ như xem tướng, bói quẻ, đoán chữ. Vì vậy giờ đây lão ta xem tướng đoán mệnh cho người khác, tuy chỉ để lừa gạt tiền bạc kiếm vàng, song nói năng vẫn có lý lẽ đầy đủ, không mấy khi lộ ra chút sơ hở nào. Trên thực tế, việc giờ mặt xem sướng đều là giả trá hết cả. Tướng mạo và xương cốt của con người đều do trời sinh. Nếu bảo có tương quan gì đến vận mệnh hay phẩm đức thì thật quá khiên cưỡng. Có điều những kẻ giang hồ lão luyện như lão Trần mù này đều có kinh nghiệm nhìn người riêng, nhưng phải làm sao mới biết được nhân phẩm của một người như thế nào chứ? Người cũng có nhiều loại người, điểm này thì không sai. Nhưng không phải dựa trên thân phận địa vị mà quyết định ai ráng, ai hèn, ai cao ai thấp. Trên đời có quân tử thì ắt phải có tiểu nhân. Vương pháp nhìn người, chủ yếu là phải dựa vào trí hướng của người ấy xa hay gần, khí độ sâu rộng hay hạn hẹp thiển cận. Trí hướng và khí độ của con người khảo thấp khắc nhau, tuyệt đối không thể vừa đũa cả nắm. Có người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vì cái lợi trước mắt mà giống như có chim sẻ vậy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến thức ăn, nhét đầy cái bụng chẳng qua, cũng chưa đến chằm hạt gạo. Tiếng kêu của nó, sản nhân cũng không vượt qua được mấy mậu đất. Đấy chính là khí độ của chim sẻ. Nhưng lại có một số người vượt khéo ngược lại, họ có thể nhìn xa trông rộng, chỉ hướng như chim loan chim phượng, một khi xải cánh trên không là muốn vượt qua ngàn dặm, không phải cái ngô đồng tí không dừng chân suy nghĩ, chỉ khi trông thấy vầng chiều dương sở xinh, mới cất tiếng kêu vàng động đất trời. Khi đó con người có cao có thấp, một nửa là do trời sinh, một nửa là do bản thân quyết định. Sự khác biệt phải nói là vô cùng lớn. Sa lĩnh lực sĩ là hạng nửa trộm nửa kiếp thuộc đạo Lục Lâm. Tiêu chuẩn nhìn người của bọn họ là thà gặp cấp quân tử còn hơn là gặp quan tiểu nhân. Thông qua việc quan sát cách nói năng, đi đứng, cùng những hành vi thường ngày, họ phán đoán một người có thích hợp nhập bọn hay không. Phương diện này tuyệt đối không thể qua loa đại khái, nhất là để đề phòng trong bọn có nội gián, hoặc hạng tiểu nhân dùng đạo đâm lén sau lưng kẻ khác. Trong ấn tượng của lão Trần Mộ, Lão Dương Bỉ và người anh em Dương Thị Đản đều là kẻ khí lượng hẹp hòi kém cỏi mà tầm nhìn cũng không cao. Nói cho nghe một chút thì hai anh em nhà này đều có tướng mạo nô tài, chỉ thích hợp làm hạng người ăn kệ ở thấp hèn. Đặc biệt là tên Dương Nghị Đản, tuy bề ngoài thoạt trông như một tên chân dê trung hậu, hiền phận, nhưng đấy chỉ là hình dáng bên ngoài. Trừ tâm địa khó lường, trong bụng đầy mưu mô tính toán, có điều khí độ của y không đủ, giờ muốn làm điều gian trá cũng không đủ tài trí. Loại người này lòng dạ xấu xa, cũng có gàn làm chuyện bại hoại, nhưng lại thiếu cốt cách có mà thành được đại sự, sau này cũng chỉ đi phục kích kẻ khác, kết cục chẳng tốt đẹp gì cho cầm. Lão Trần buồn này nói cũng đúng thật. Giờ nhị đàn, trước là bị dụ đi làm thổ phỉ, rơi vào tà đạo, rồi lại đi theo người Nhật làm hãn giam, chơi với lửa rốt cuộc đắc tự thiếu chính mình, cuối cùng chết vô cùng thê thảm. Thì ra từ mỗi hành vi cư trì thừa này cũng có thể nhìn ra được một kẻ có tâm thuật bất chính hay không. Có điều bản lĩnh nhìn người xét lòng dạ ấy cần phải có kinh nghiệm và sự từng trải vô cùng phong phú, thậm chí còn khó hơn xem phong thủy rất nhiều. Xem cho cùng thì vẫn là họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chỉ nhận chỉ diện, bất chỉ tâm. Lão mù tiếp đấy là kể một số chuyện của hai anh em lão Dương Bỉ, nhưng cũng không biết gì về sự việc ở động Bạch Nhãn. Tôi bèn hỏi lão về lời dặn dò của lão Dương Bình trước lúc lâm chung. Tại sao lại phải đào sâu tám thước, lỏa thể chôn trồn trồng ngược trần lên trời? Tại sao lại bị trời giáng sắp xếp đánh xuống như thế? Tại sao trong mộ lại xuất hiện một con hoàng bì tử to tướng, có mùi sẽ đánh cháy thành thành? Bao nhiêu năm nay, tôi cũng chưa từng nghe chuyện gì giống như thế cả, đến bây giờ hồi tưởng lại, cũng vẫn mơ mờ mịt mịt, không nghĩ ra được duyên cớ bên trong. Lão mù sau lần xuống Vân Nam trộm mộ thì không gặp lại anh em lão Dương Bỉ nữa, những chuyện xảy ra về sau toàn bộ đều do tôi thuật lại. Lão nghe tôi kể những quái sự xảy ra sau cái chết của lão Dương Bỉ, nét mặt thoát lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, dường như lão cũng biết một số sự việc của Nguyên giáo, ngẫm nghĩ một lúc rồi hờ lạnh nói: "Hừ, người tính rốt cuộc cũng không bằng trời tính." Tôi hỏi lão mù, "Lời này nghĩa là sao?" Lẽ nào những chuyện lão Dương bị sắp đặt trước lúc chết còn có ẩn tính gì khác? La Mù gật đầu nói, "Nhân tiên sinh cũng là bậc lão làng trong nghề đồ đâu, lên núi xuống rừng, chắc hẳn cũng gặp đủ các loại lăng mộ rồi. Nhưng đã bao giờ tiên sinh nghe nói, trên đời này có chuyện chôn cất đầu xuống đất mà lại còn lóe thấy hay không?" "Tự nhiên là không có rồi, bởi đây không phải là cách thức chôn cất mai táng gì cả." Lão Dương bị này, sợ rằng còn có mở rộng tâm khách. Hồi trường pháp Trần Bồ này cũng có ý đồ trộm mộ Hoàng Đại Tiên, nhưng vì nguyên do khác nhau mà chưa thể động thủ được. Dường như đàn sở dĩ có thể thuận lợi tìm hiểu được miếu Hoàng Đại Tiên chôn dưới đất, chính là nhờ vào một số đầu mối quan trọng năm xưa y thăm dò được từ chỗ lão Trần này. Đám miền giáo thờ phụng Hoàng Đại Tiên ấy bắt nguồn từ núi Tiểu Bà Lạc, thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh. Tương truyền trên núi Tiểu Bà Lạc có một con hoàng bì tử toàn thân trắng như tuyết, thể hình to ngang con chó, miệng nhà Hồng Châu. Viên châu này là do sinh linh trải qua một thời gian ngưng kết lại, cũng là một thứ bảo vật tương tự như Ngưu Hoàng. Có một số bọn lừa đảo chuyên buôn thần bán thánh, liền lợi dụng con hoàng bị tử này làm chiêu bài, thu tâm chúng nhân kiếm tiền bất chính, lại còn dùng tà thuật để mê hoặc lòng người. Về sau giá phải này dần dần lan rộng ra đến những vùng biên viễn hoang vu. Dân chúng ngu muội đi theo vô cùng đông đảo cuối cùng vì có ý đồ mưu phản nên bị quan phủ trấn áp. Lũ hoàng bị tử thành tính ấy có thể nhiếp hồn người ta, nhưng chúng sợ nhất là nghe lạt ma niệm chú. Quan quân được lạt ma của tu viện chắc thực luôn hiệp trợ, liền đại khai sát giới, hao hết giáp đồ nghiên giáo đều bị vây bắt tiêu diệt. Đám tàn dư còn lại, mang theo sự hại của hoàng đại tiên, chạy về nơi thâm sơn cùng cốc, tu tạo một ngôi miếu hoàng đại tiên ở chốn hoang vu, không dấu chân người. Bên trên là miếu Còn bên dưới thực chất là bộ phần chôn cất chỗ quan tài chứa hồn của Hoàng đại tiên. Cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp thế. Ngôi miếu Hoàng đại tiên trong chốn rừng sâu này vừa khéo lại xây trên đúng mạch vàng. Dân đảo vàng thời bây giờ không ai không tin Hoàng đại tiên. Cho đến khi đào đất mạch đất làm núi lở sụt xuống, cuốn vội cả ngôi miếu dưới đất đá. Lát Trần đã từng có ý định rút theo tục hạ đi đảo ngôi miếu hoàng đại tiền đó để lấy nội đàn bên trong quan tài đồng. Nhưng lời nói của quan tài ấy đã bị yểm bùa, kẻ nào mở ra ắt sẽ mất mạng. Khi chờ rõ chân tướng, Lạc Trần Vũ cũng không dám làm ẩu. Phòng chừng trong lúc nói chuyện, Lạc Tà đã lộ ra một ít phòng thành, nên mới để dư nhị đàn biết được một vài đầu mối. Phần này là mổ kể về cơ bản là trùng khớp với nội dung tôi nghe được từ miệng lão Dương Bỉ trong động Bắc Nhãn mấy mấy năm trước. Nhận những chuyện bề sau, lão mụ cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải của mình mà suy đoán. Lão đoán rằng, có thể lão Dương Bỉ đã phát hiện ra tà thuật gì đó của nguyên giáo trong động Bắc Nhãn. Rồi Nãi Sinh Hà muốn vượt phận mình, dự định đoạt lấy bí mật của tiên địa tạo hóa, vì rằng trong nguyên giáo vốn có thuyết hóa lòng, cho rằng một người sau khi chết, nếu không mặc gì, chôn chúc đầu xuống đất ở nơi long khí ngừng kết thì 7 ngày sau có thể mặc vậy mặc buốt. Hóa thành rồng bay lên trời. Phả trôn cắm đầu xuống đất là bởi đầu là nguồn gốc của tư duy, là cát nguyên của Bạch Thể. Rồng tà pháp này hút lấy long khí trong mảnh đất, có thể khiến con cháu được hưởng phúc ấm trăm đời. Nhưng lão Dương Bỉ không tích được cái đức ấy, mà lại muốn làm chuyện nghịch thiên, cuối cùng người tính không bằng trời tính, rốt cuộc cũng là cầm tội chẳng thể hóa thành rồng. Thuần Hoát Long và Lãng Vũ nói đến đây, xét cho cùng đó là một chuyện hư ảo. Nhưng hộ chức lao bì chộm mộ đích thực từng gặp một cái xác, được trộn theo nhiều phương thức cổ quái, rồi sinh ra thì biến, trên người mọc ra đầy thịt, cùng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Người khác tin thì tin, nhưng dần làm nghề chộm mộ đồ đống thì không đến tin vào những chuyện này. Ngoài khả năng này ra, còn có thể suy đoán theo chiều hướng khác nữa, ấy là lão Dương bị một mình vào động xác rùa, sau khi mở giếng vặn ra, liền bất tỉnh nhân sự, vì sinh mạch long khí trong động Bắc Nhãn để bị người ngoài phá đi rồi. Nên cái vật ta ác nó mình ở đây đã ám lên người ông già, nếu không phải lão Dương Bỉ muốn hóa rồng thì chắc chắn đây là bưu đồ của ta vật ám quẻ lên người ông lão. Có điều ý trời có đoán, chỉ đến 7 ngày thì cái xác các bị đào lên coi lòng đất, bị sét đánh cháy thùi rồi. Sinh linh vạn vật cũng không như huyết mạch phong thủy, đều phải có thủy có trùng, muốn khi tồn tại quá lâu phạm vào quy luật cơ chỉnh, ăn có tử thì ăn sẽ phải gánh nhận kiếp số. Xem ra là bọn hoàng bị tử trên núi Tiểu Ba Lạc kia khí số đã tận, buồn trốn cũng không thể nào trốn được. Tôi cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút. Năm đó sau khi ra khỏi động Bạch Nhãn, lão Dương Bỉ đột nhiên trở nên hết sức kỳ dị, hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Giờ nhớ lại mới thấy là Khi ấy tôi còn tưởng là ông già hao tổn tâm lực quá độ nên mới vậy, chỉ lo lắng muốn đưa ông đến bệnh viện khám bệnh, chứ cũng không nghĩ theo hướng khác nào. Làm sao mà ngờ được, ông già lại bị Hoàng Bí Tử nhập lên người có chữ? Nghĩ đến việc người chết rồi mà còn bị Hoàng Bí Tử lợi dụng, tôi bỗng sực tỉnh ngộ, có lẽ cả hai khả năng mà Lam Vũ nói đến đều không tồn tại. Cứ coi như lão Dương Bị có ý đồ táng sắc mình vào huyết báo phong tuyết, để tạo phúc ấm cho con cháu đời sau. Nhưng trong cái lều mong cổ ấy, làm sao có huyệt phong thủy được? Lê nào tấm long phù bằng đồng xanh, mà lão Dương Bỉ lén nút lấy trong quan tài đầm kia, lại là pháp khí phong thủy thời cổ. Thứ ấy để bên trong quan tài của con tròn lộng vàng kia đã mấy trăm năm rồi, nhất định còn mang theo hơi xác của con hoàng bị tử ấy, không thể nào tiêu trừ được. Sau đó long phù được phát hiện ra bên trong cái xác cháy đèn, chắc chắn là trước khi chết, lão Dương Bỉ đã cố nuốt vào trong bụng Lưu Hoàng Bỉ Tử nhận ra mùi của tổ tiên nhà chúng, vậy nên mới có một con hoàng bỉ tử chui vào trong xác chết, đem lấy long phù đi. Nhưng chuyện ma tà yêu quái gì gì khác, tôi cũng không dám tin lắm. Nhưng đã phong thủy vốn cực kỳ thâm ảo, người thường khó mà hiểu hết cho đành, không hiểu có phải vì tấm long phù kia nên mới gây ra trận giẫm sét đó hay không nhỉ. Trước đây tôi cho rằng, long phù chỉ là một món minh khí bồi táng của hoàng đại tiên. Nhận xong buổi nói chuyện dài với lão mụ, nghĩ lại kỹ càng hơn từ một góc độ khác, càng nghĩ lại càng cảm thấy tấm lọng phù kia không phải thứ tầm thường. Đáng tiếc, nó đã bị đinh từ điểm vứt vào trong lùm cỏ trên thảo nguyên mất rồi. Chuyện cũ đã qua, nhưng trải nghiệm ấy tựa như một giấc mộng lớn, nhưng suy đoán này rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán phiến diện, chẳng gì đúng cả. Trừ phi có thể khiến người chết sống lại, bằng không chúng tôi vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được chân tướng của sự việc năm xưa. Tôi nhớ lại chuyện tấm lam phù. Bèn thuận miệng hỏi lão mù xem, có biết lá bùa bằng đồng xanh đó rốt cuộc là thứ gì hay không. Tấm lam phù bằng đồng xanh ấy, hình con rồng không có mắt, tạo hình cổ phác, chắc là vận từ mấy nghìn năm về trước. Bên trên có đúc những bùa chú mờ mờ khó thể nhận ra. Tôi cho rằng những vết khắc bên trên là một loại đạo cụ để giao tiếp với linh giới bằng một ngôn ngữ bí mật nào đó. Thời xưa có sự phân biệt giữa các loại chất liệu như đồng Đá. Đồng phủ tương đối phổ biến, nhưng tấm Long phủ trong động Bạch Nhãn này lại thuộc loại hiếm thấy. Tương truyền là do lũ rùa ở Quy Miên Địa mang từ đáy biển lên. Lại nói về Quy Miên Địa, sau này khi kiến thức phong thủy có tốt nhiều thêm, mới biết những nơi gọi là Quy Miên Địa ấy đều do con người kiến tạo ra. Bằng cách giết rất nhiều rùa lớn, chôn dưới lòng đất sâu, người ta có thể thu lấy linh khí trong xương cốt của chúng để sử dụng, thuộc vào loại huyết phong thủy nhân tạo. Lâm Vũ nghe tối miêu tả lại Lam phủ, ngạc nhiên thốt lên. "Bùa là thứ dùng để hộ thân. Lam phủ không có mắt, phòng có ích gì? Hỏa Long thời phải điểm nhãn chứ nhỉ?" Sau đó dường như lão lại sực nghĩ ra gì đó, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. "Ở dưới biển màng linh, đáy biển. Đó, đó không phải là không có mắt, mà là không thấy. Nên nào là 16 quẻ thiên thời cổ đại?" Vừa nói lá vừa giờ bốn ngón tay lên Vừa nói lá vừa giờ bốn ngón tay gầy guộc lên với tôi Làm bốn dấu hiệu khác nhau Tôi nghe tới đây càng cảm thấy tò mò Sao lại có quan hệ với quẻ thiền Mà trù công suy diễn ra nữa chứ Đang định hỏi cho rõ tường tận Thì lá mộ đột nhiên rụt tay lại Sắc mặt tại biến Giờ môi ra hướng gió hít hít vài cái Như thế bắt được tín hiệu nguy hiểm trong không khí Đoàn lá vội vàng lật đầu đứng lên Xảy ra chuyện lớn rồi Lạ phủ phải đi đây rất lời lão già đang dở vệ chốc dò đường mà mẫm lần về sau cái vạt cây rậm rạp trong công viên Đào Nhật Đình. Thoạt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi thầm nhủ, lá mùa này sao nói đi là đi luôn vậy, đang định đuổi theo nhưng vừa ngước mắt lên, liền thấy trong công viên bỗng dưng xuất hiện một đám người khí thế hùng hằng, toàn là những bà những cô đều băng đỏ trong ủy ban quần dân cư. Tất cả cùng chỉ chỉ trò trò vào gia đình nghỉ mát tôi đang ngồi nhào nhào kêu rằng lão thầy bói đeo kính đen ấy rõ ràng là ở đây, lúc này ở đảng xã vẫn còn trông thấy, sao thật cái lại biến mất đầu rồi. Vừa cãi vã, họ vừa hò nhoáng đuổi theo, bắt được rồi phải đưa lão ra đồn công an. Cái thứ tư tưởng mê tín phong kiến ấy, chuyện làm mục rỗng linh hồn con người, cứ tin vào lão tà thì làm sao kiến thiết được đất nước. Mấy bà mấy cô sốt sáng một bận, rồi chia làm mấy nhóm đi vây bắt lão Trần mù. Tôi thấy tình hình này, liền lập tức hiểu ra 89 phần chắc chắn là việc lão Trần mù đi săn bó lửa tiền đã bại lộ. Mười đến nội bị các bà cô nổi máu truy đuổi đến thế, có điều lỗ mũi của lão già này cũng tinh thật. Quả không hổ danh là tay trộm trộm mộ phách xá lĩnh năm xưa, thuận người đất nghe gió, đi từ không ai bị kịp. Để yểm hộ cho lão mù rút lui an toàn, tôi vội vàng giả bộ làm một nhân chứng nhiệt tình, giữ tay chỉ về phía ngược lại với lão mù bỏ chạy. Lờ tiếng kêu lên với đám đàn bà kia. Tôi vừa thấy lão già lừa đảo hoạt động mê tín dị đoan ấy, chạy ra phía kia kìa. Cả đám các bà các mẹ đeo băng đỏ cứ tưởng thật, liền đuổi theo hướng tôi vừa chỉ. Tôi chỉ đường bậy bạ, sợ sẽ bị ủy ban giữ lại hỏi tội, đương nhiên cũng không dám lấn ná ở trong công viên ấy nữa. Vội băng qua khu vực cây cối rậm rạp đó mà lỉnh lì. Tiền thể lanh quanh tìm kiếm lã bộ luôn. Nhưng trong ngoài công viên để mất hút bóng dáng lão tà. Tôi tìm đến tận tối mịt, mò đến cả nơi ở và những chỗ lão thường hoạt động tìm thử mà cô cũng không thấy lão giả xuất hiện. Tập thứ 5 kết thúc tại đây. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com cách chéo MC Nguyễn Thành để được đón nghe nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.